Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngủ trưa cũng không có Cô đã quen với cuộc sống như vậy Bây giờ đột nhiên lại chẳng cần làm gì cả Ngược lại cảm thấy không quen Cho nên mới muốn giúp Tiểu Hoa làm chút chuyện Chị có thể chán Nhưng không thể dành việc với em Tiểu Hoa hai tay chống nạnh Không ngừng nhắc đi nhắc lại Ngộ nhỡ bị nghiêm lão đại thấy Cho lại em đang ức hiếp chị thì sao Em rất cần phần công việc này Sẽ không đâu, chị sẽ nói rõ ràng với anh ấy mà Cô vô tội nháy mắt Van xin tiểu hoa có thể cho cô làm chút chuyện giết thời gian Không được Tiểu hoa phát điên, tức giận nói Vậy chị đi làm mặt, uống trà chiều, ok Coi như em van chị đó Để tránh tiểu hoa còn trẻ mà trúng gió Trương vận như không thể làm gì khác hơn là miếm môi Cầm visa ra ngoài Không biết phải đi đâu Cô thiện tay vẫy taxi đi về nhà mẹ đẻ Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhớ tới nghiêm hâm Không biết có phải là ảo giác của mình hay không Khi anh về Đài Loan hình như thay đổi Mặc dù vẫn hỏi han ân cần thêm phần chăm sóc với cô Ban đêm cũng nhiệt tình giống vậy Nhưng cô vẫn cảm thấy anh đang thường dò xét cô Giống như đang kiểm tra cái gì đó Cô có mập lên sao hay là trên đầu mọc rừng Tại sao chưa tới 5 phút thì anh lại ngẩn người nhìn cô chầm chằm Cô đã từng hỏi nghiêm hâm Nhưng anh luôn lắc đầu nói không có việc gì Hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên nhân Không thể làm gì khác hơn là tự cho là mình đã nghĩ quá nhiều Taxi rất nhanh dừng trước cửa nhà mẹ Cô trả tiền xuống xe, ấn chuông cửa Nghiêm hâm không có về với con sao? Mẹ Trương vừa thấy cô đã vội vàng hỏi thăm con rể Mẹ, anh ấy còn phải đi làm Nghiêm hâm cũng không phải là cái loại công tử ở nhà bắt chéo chân uống trà Anh ấy có công ty phải quản lý mà mẹ Sao vậy trốn về nhà mẹ vợ với con cũng không được sao Mẹ Trương tức giận nhắc nhở Anh ấy là ông chủ sao có thể động một chút là nghỉ ngơi được Nếu không sao có thể làm vi gương cho nhân viên được chứ Được rồi được rồi người trẻ tuổi các con tự định đoạt Dù sao bà già như mẹ cũng không hiểu Mẹ Trương phất phất tay có chút buồn nói Ái chà, mẹ không có già chút nào, bây giờ nhìn mẹ giống như mới 30 tuổi vậy đó. Cô cười trêu chọc mẹ, thấy mẹ cười mới thôi. Ba đâu, ba không có nhà hả mẹ? Không biết lại chạy tới chỗ người đàn bà nào rồi. Mẹ trường nhíu mày, dường như không muốn nhắc tới chồng. Không thể nào, ba con vẫn còn lưu luyến người đó sao? Cô không dám tin, nháy mắt mấy cái. Trước khi em trai chưa gây hoạ, ba đã cắt đứt tình cảm với mẹ em trai, chỉ nhận đứa con trai này. Sau khi nó gây ra chuyện, cô cho là ba sẽ hổi tâm, trở nên an phận. Nhưng bây giờ nghe mẹ nói như vậy, chẳng lẽ ba vẫn không bỏ thói xấu, vây quanh đám đàn bà đó sao? Ai biết ông ta chứ, gần đây luôn thần bí, không biết được đang dở trò quỷ gì nữa. Mẹ cũng rất kỳ quái, đã như vậy sao còn không ly hôn? Không phải cô đang khích lệ ba mẹ ly hôn mà là bằng mặt không bằng lòng Giống như vậy nhất định rất khổ sở Nếu không phải nghiêm hâm sau khi cưới, đã thay đổi thì cô tin bản thân mình cũng sẽ rất khổ sở Có thể chọn ly hôn, thật sự không hiểu vì sao mẹ phải khăng khăng duy trì cuộc hôn nhân khổ cực như vậy Con không hiểu đâu, ba mẹ tuổi này còn ly hôn, đi ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo đó Mẹ Trương cảm thấy ly hôn là chuyện không tốt Bà sụ mặt, không quên nhắc nhở Con đó, duy trì hôn nhân tốt cho mẹ Đừng có học người ta động một chút là ly hôn Bà rất hài lòng đứa con rể này Nếu nha đầu này dám cố tình gây sự muốn ly hôn Bà không đánh gãy chân nó mới lạ Con sẽ không đâu Cô lầm bầm, đột nhiên thấy cửa nhà bị mở ra bà Trương mặt mày vui vẻ mà đi thẳng bước vào nhà Ba, vẫn như à, con mới về đó sao Bà Trương vừa thấy con gái lập tức cười hớn hở Bà đã nói với con, chồng con rất tốt, bà rất hài lòng Ba nói thế nào? Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu vì sao ba lại nói như vậy Con cũng biết đấy, từ khi em trai con gây họa Bà chỉ có thể đi làm công, lương ngày có ngày không Cuộc sống như thế thật sự rất vô nghĩa Bà Trương ngồi xuống ghế mây, từ trong túi lấy ra hộp thuốc Đốt một điếu lên hút dạ vâng nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy gió xương của ba đột nhiên cô cảm thấy lòng chua xót dĩ nhiên cô biết loại cảm giác đó có bao nhiêu sợ hãi dù sao mình cũng từng trải qua hơn nữa ba là người chủ gia đình cái cảm giác bất an đó so với cô nhất định nghiêm trọng hơn cô hoàn toàn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện